Oh, nam, oh, nam, trình việt nam cộng hòa hải ngoại phát thanh từ atlanta trên hệ thống đài tnt tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu từ tám đến chín giờ ngoài ra còn phát thanh tại san jose miền bắc california trên hệ thống am một bốn ba vào mỗi tối thứ bảy từ mười đến mười một giờ tại virginia trên hệ thống của đài việt nam hải ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ tám đến tám giờ ba mươi tại Dallas Forward trên hệ thống đài Thi tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ mười đến mười giờ ba các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.net điện thoại bảy bảy bảy một không hai bảy bảy chín một hai ba email vnch hải ngoại at yahoo.com vnch viết tắt của bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa xin lặp lại email vnch hải ngoại at yahoo.com Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Cờ ba sáu đậm đà tình cảm nên giá vàng ai dám chinh khi nước vui cờ phải ra đi hôm nay trở lại. xin chào tái ngộ quý kính giả thưa quý vị đây là chương trình Việt Nam Cộng hòa hải ngoại 40 được phát thanh tại thành phố Atlanta Georgia và chương trình này cũng phát tại San Jose miền Bắc California mở đầu chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả quý chiến hữu nghe chúng tôi trích đoạn lời phát biểu của Tổng tướng Nguyễn Văn chức vị lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong nói về đường hướng tương lai của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong cũng như của quân đội Việt Nam Cộng hòa hải ngoại xin mời quý vị cùng nghe quý vị cũng biết cái quá khứ của tôi là một sĩ quan ngành công binh dù là công binh chiến đấu nhưng mà tôi ít khi và đúng tránh với việt cộng trong khoảng thời gian tôi mai cấp bậc thiếu úy đến đại tá ngoại trừ cái mùa đè đỏ lửa tôi làm tỉnh tưởng mình ninh thì cũng có thật sự đánh nhau với việt cộng nhưng mà tôi thú thật rằng cái kinh nghiệm của người bộ binh để mà chiến đấu với cộng sản việt nam tôi không có kinh nghiệm khi tôi sang bên campuchia đó Tôi đem cái người bộ đội rồi sĩ quan Việt Cộng về làm chiến cán bộ và chỉ trị cho tôi đó. Từ năm 83 đến năm 94 tôi có giờ căn cứ đi lên hơn 10 lần đi chỗ khác gặp thêm biên giới Là tại vì tôi đi tàn ngập bởi bộ đội Việt Cộng. Thì những người trong bộ đội mà được cải tổ trở thành người người lính và cán bộ quốc gia đó. Họ hết lòng với tôi trong gần 10 năm. Bằngớ là tôi còn sống trở về đây. họ đã chiến đấu với tôi theo dõi tôi vì vậy cho nên sau 10 năm ở campuchia tôi trở về mỹ đó cái lòng thù hận đảng cộng sản việt nam tôi không còn nữa vì tôi thấy rằng người việt nam chúng ta người bắc người trung người nam gì cộng sản hay là quốc gia đều là người việt nam cái người mà trách nhiệm trả thù tàn sát miền nam sau ba mươi bốn trên bảy mươi đó là giới lãnh đạo đảng cộng sản việt nam nhưng những đảng viên thuộc cấp của họ không có cái ý định đó nhưng mà họ tương lĩnh cấp trên thành phố chúng ta đã bị hành hạ bị giết cấp bị đầy đỏ trong các, trong các trại cải tạo trong các vùng kinh tế cái lệnh mà hành hạ đó nó xuất phát từ giới lãnh đạo cộng sản Mà sau khi 10 năm chung sống với bộ đội Phần lớn là các sĩ quan được bắt Những người có từ 10 đến 15 năm tuổi đảng Cộng sản Họ đã từ bỏ đảng Cộng sản Và họ đi theo đường lối chính nghĩa Và họ giữ cái mạng sống cho tôi Nếu mà họ không thành tâm như tôi Rồi họ đã giết tôi rồi Mà thay vì xin được đi ra hải ngoại đó Toàn thể bộ đội và sĩ quan đó khi mà tôi đánh cửa căn cứ là họ tình nguyện trở về nước, trở về Việt Nam sinh sống. Họ không có đi ra ngoài. Vì sống như người cán bộ cộng sản đó, tôi biết thấy được là cái tội lỗi mà gây ra cái căm thù cho dân miền Nam sau 30 mươi đến bốn bảy đó là do giới lãnh đạo cộng sản chứ không phải là người cán bộ cộng sản cấp thấp và cấp trung. Vì vậy cho nên cái lòng hận thù của tôi nó không còn nữa Tôi phải nói ra ngay ngày hôm nay để toàn thể quý vị quân dân các cấp trong quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại Phải tâm niệm rằng Chúng ta nhìn người Việt Nam năm trước Dù nó là Cộng sản nhưng mà nó đi nó đầu hàng mình Nó từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản Chúng ta chấp nhận họ Ở cái chức vụ hiện tại của họ và công việc của họ để chúng ta thật sự hòa giải dân tộc, chúng ta phải bỏ cái hận thù ra một bên, những chuyện chết chóc tàn phá kinh khủng đó nó đã qua rồi. Nói theo nhà Phật đó là cái nghiệp mà mỗi gia đình phải trả. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có hận thù nữa. Cái chủ trương của nước Việt Nam thông qua khi vào nước là xóa bỏ hận thù, hòa giải. và hợp với dân tộc với trong nước những người cán bộ cộng sản nào mà ác ôn với dân chúng đó thì nó đã trốn ra trước hết rồi nó đi hết rồi còn lại những người cộng sản mà nó không có làm cái tội ác với dân dân còn những người nào mà cái tội với nhân dân thì khi mà dân dân khiếu cáo họ trước tòa án của mỗi tỉnh mỗi quận thì những vị đó được đem ra tòa án quân sự tại địa phương xét xử chính tỏa quân sự địa phương xét xử để mà xử họ cho chính phủ và quân lực việt nam cộng hòa hải ngoại của chúng ta khi về nước là không có chủ trương trả thù ghi nhớ cho cái điểm đó chúng ta lấy cái tinh thần dân tộc làm căn bản dân tộc việt nam từ bắc xuống nam là một dân tộc thống nhất không phân biệt địa phương chúng ta chấp nhận những người cộng sản cho họ làm việc thưa quý thính giả thưa quý giá hữu vị lãnh đạo chính phủ việt nam cộng hòa lưu vong vừa xác quyết rằng chính phủ và quân đội việt nam cộng hòa hải ngoại khi về đất nước không chủ trương trả thù người cộng sản bởi vì theo ông dân ba miền nam trung bắc là người dân cùng một huyết thống với nhau và Tránh các vấn đề trả thù để kêu gọi tinh thần dân tộc cùng nhau xây dựng đất nước. Thưa quý vị, đây là một chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc mà người Cộng sản có quyền trong tay. Họ đã không làm điều đó. Để tính cho đến dùm phút này, nhân dân hai miền Nam Bắc và nhất là quân dân kháng chính miền Nam đã trả hơn một triệu người chết. quan uổng và nếu còn tiếp tục trả thù nhau thì dân tộc mình sẽ còn phải đấu tranh và giết với nhau nữa. cái điều này là cái điều không nên có bởi vì chúng ta đã nồi ra xấu thịt quá nhiều quá nhiều rồi. kêu gọi phát triển giữ gìn tình thương dân tộc giữa đồng bào với nhau là cái điều muôn đời đúng không sai. Bây giờ, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức. Tin, Giáo sứ Thái Hà sự Kiện Chính quyền Ngày 1 tháng 11 năm 2011, luật sư Thảo Tin về Giáo sứ Thái Hà nói các tu sĩ có thể sẽ kiện quyết định phạt tiền linh mục chính xứ trong vụ tranh chấp đất đai. Quỹ ban nhân dân quận Đống Đa Hà Nội hôm 31 tháng 10 đã ra quyết định phạt hành chánh một triệu rưỡi đồng đối với linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng. Vụ xử phạt này liên quan tới việc nhà thờ Thái Hà treo biểu ngữ điện tử trên đắp nhà thờ từ cuối tháng trước. Cái điều mà quận Đống Đa nói là đã phạm vào việc tán phát lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt. cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cá nhân theo thông tấn xã Việt Nam loan tin Trước đó, thông tấn xã này cho biết thanh tra văn hóa của thành phố Hà Nội đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa do treo dựng biển quảng cáo bằng bản điện tử trên nóc tầng nhà bảy tầng nhà thờ Thái Hà không có giấy phép quảng cáo và lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự lợi ích của tổ chức. Biển treo trên nhà thờ Thế Hà đã có dòng chữ, yêu cầu nhà công quyền Hà Nội trả lại tu viện đang mượn là bệnh viện Đóng Đa cho dòng chứa cuối Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho giáo sứ Thế Hà. Tôi tin rằng phía nhà thờ sẽ có văn bản khiếu nại quyết định đó, hoặc là nhà thờ sẽ khởi kiện quyết định đó ra Tòa án Nhân dân quận Đóng Đa. Đó là lời tuyên bố của luật sư Lê Quốc Quân. Đội niên tử này xuất hiện sau khi nhà thờ Thái Hà và giáo dân phản đối việc xây dựng trạm nước thải ở Bệnh viện Đông Đa, mà không có, có sự tham vấn với nhà thờ, tổ chức mà các tu sĩ và giáo dân nói hiện đang là chủ chủ sở hữu của đất của Bệnh viện Đông Đa. Vi phạm pháp luật Khi được hải về quyết định xử phạt của quận Đông Đa, luật sư Lê Quốc Quân Người gần gũi với nhà thờ Thái Hà nói với đài BBC rằng, Tôi quan ngại lắm về cái quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đấy. Thứ nhất là các căn cứ pháp lý bị thiếu hụt, tức là muốn để có quyết định xử phạt hành chính người ta thì phải có biên bản. Trong biên bản đó, phải có người chứng kiến về hành vi đó, rồi thì cái người vi phạm phải ký vào xác nhận. Luật sư quân nói, Là phía nhà thờ Thái Hà đã không ký vào biên bản và các linh mục Nói là cái biển điện tử của họ không phải là biển quảng cáo Như là chính quyền nhận định Luật sư nói về vụ giáo sứ Thái Hà đòi đất Luật sư Lê Quốc Quân nói với BBC rằng Quyết định sự phạt hành chánh giáo sứ Thái Hà Sau khi giáo sứ đăng biển điện tử đòi lại đất đai Tôi chưa biết được một cách chính thức nhưng tôi tin rằng phía nhà thờ sẽ có văn bản khiếu nại quy định đó hoặc là nhà thờ sẽ khởi kiện quy định đó ra tòa án nhân dân quận Đống Đa. Theo tôi quy định đó có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, kích động. Giáo sư Thế Hà cũng đã đưa lên nội dung của gặp gỡ với hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các quan chức khác của quận Đống Đa hôm 27 tháng 10, trong đó. các tu sĩ và giáo dân đòi chính quyền trả lại đất mà họ nói là chính quyền mượn đây là bệnh viện đại diện nhà thờ Thái Hà nói là bệnh viện Đông Đa nằm ở trong diện chuyển ra ngoại thành và như vậy chính quyền sẽ có thể trả lại đất cho nhà thờ hiện con số số con chiên đã tới sinh hoạt hàng chục ngàn người chính quyền địa phương cũng đã từng có thư mời Những người có trách nhiệm của nhà thờ Thái Hà tới trụ sở chính quyền sở tại để làm rõ về việc này, nhưng cũng không có hồi âm gì. Thành tra văn hóa Nguyễn Thái Sơn Tại cuộc gặp gỡ, đôi một vụ văn bằng cũng phản đối việc chính quyền dùng loa chĩa vào nhà thờ suốt ngày với những lời tuyên bố kích động. Chúng tôi cho rằng đây là cái điều xúc phạm tín ngưỡng của chúng tôi, đó là cái điều không thể chấp nhận được. Chính quyền Hà Nội chưa có phản ứng chính thức gì về cái việc dùng lo phóng thanh của phường Quang Trung Sở Tại để tuyên truyền các nội dung chính quyền muốn tuyền đạt. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Sơn, thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch, cáo buộc là nhà thờ Thái Hà đã không hợp tác. Tôi đã xuống đó làm việc về các bản điện tử với giáo sứ Thái Hà về việc này, nhưng tiếc là chưa gặp được những người đứng đầu và có trách nhiệm. ông sơn được báo an ninh thủ đô dẫn lời nói trước đó chính quyền địa phương cũng đã từng có theo mời những người có trách nhiệm của nhà thờ thái Hà tới trụ sở chính quyền sở tại để làm rõ về việc này nhưng cũng chẳng có hồi âm gì trong khi đó thì nhà thờ thái Hà nói là họ là chủ của tu viện xây dựng từ năm 1931 mà hiện là bệnh viện đóng Đa và không có cái chuyện là người đang mượn đất lại có thể mời chủ đất tới như chính quyền đã làm. Hồi năm 2008, giáo sứ Thái Hà cũng đã từng đòi một khu đất mà họ nói thuộc về nhà thờ, nhưng chính quyền đã cương quyết thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích công ích. Khi đó, một loạt giáo dân đã bị khởi tố khi có va chạm với cảnh sát tới cưỡng chế khu vực này. Tiếp theo, Chúng tôi trích đoạn bài viết của ông Âu Dương Thệ, nhận xét về Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang Triều Kiến, Hồ cẩm Đạo. Phái đội hùng hậu đi Bắc Kinh lần này không thể đánh giá là cái cách dọa nạt Bắc Kinh, mà phải thấy đây là cái cách nhằm đối phó với dư luận trong đảng và trong nhân dân. Một đoàn Dương Đông Kích Tây, một thủ đoạn rất nham hiểm của Nguyễn Phú Trọng, Dùng một phái đoàn rất hùng hậu để Bắc Kinh là trước hết, Nguyễn Phú Trọng muốn nhắn với dư luận trong nước, nhất là các giới chống sự, chống cự sự cúi đầu của Nguyễn Phú Trọng với Bắc Kinh, là ta đang có hội tổng của toàn đảng, toàn quân, toàn chính phủ, tức là các quyết định của phái đoàn Cộng sản Việt Nam tại Bắc Kinh là quyết định tập thể của đảng, của chính phủ, chứ không phải là hành động riêng lẻ của Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, nếu tình ý nhận xét thì ta sẽ thấy thêm cái thủ đoạn của nguyễn phú trọng lôi cho được ngô văn dụ tân ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tham dự phái đoàn đi bắc kinh mặc dù với cái chức vụ này ông vũ không có đoàn trách và thẩm quyền trực tiếp gì đến cái chính sách đối ngoại cả nhưng trong các cuộc họp của bộ chính trị trung ương đảng sau này với chức vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương ông Vũ có thể làm chứng và bào chữa cho Nguyễn Phú Trọng là các thỏa thuận với Bắc Kinh không vi phạm các nguyên tắc điều lệ của Đảng và nhờ đó vị thế của Nguyễn Phú Trọng trong Đảng được bảo vệ đây là cái đoàn tìm cách khóa miệng những nhân vật Trung ương không ưa Nguyễn Phú Trọng các văn kiện ký kết và thái độ khép nép của Nguyễn Phú Trọng trước Hội đồng đạo tại Bắc Kinh đã cho thấy là phái đoàn hùng hậu của Nguyễn Phú Trọng không phải để hù dọa Bắc Kinh. Việc này, Nguyễn Phú Trọng tự biết trước khi đi sang Bắc Kinh, vì nội dung văn kiện sẽ được ký kết trước khi tới Bắc Kinh đã được các cấp dưới của hai bên đàm phán song xu rồi từ trước. Nhưng dùng có thấy là hùng hậu đi Bắc Kinh thâm ý Nguyễn Phú Trọng muốn hù dọa nhân dân trong nước, đồng thời khóa miệng những nhân vật chống Nguyễn Phú Trọng ở tại Trung ương. tin người Sài Gòn lê quây chống đỡ thủy triều. Tin Sài Gòn nỗi bất xuất ngoại bất nhập vì đất dân cao không có lối ra vào nhà phải thuê phòng trọ ở tạm vì không còn chỗ khô ráo để ngủ là tình cảnh của nhiều gia đình sống trong vùng bị thủy triều tấn công tại Sài Gòn năm nào cũng vậy từ tháng 10 trở đi thủy triều ở Sài Gòn lại lên cao nhưng hai ngày qua Thủy Triều đã khiến không ít người bất ngờ bởi chưa bao giờ con nước lại lên cao đến như vậy. Người dân sống tại hẻm Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, nhận xét là chưa bao giờ Thủy Triều tấn công dữ dội như năm nay. Sáng nay, không ai nghĩ là nước có thể làm ngập cái con hẻm đã được nâng cao hơn mặt đường gần một thước. Nhiều ngôi nhà từng nâng cao nền cùng đợt nâng hẻm, bây giờ thì cũng chịu cảnh lũ lụt. Nhiều người phải di tản về nhà người thân vì nước lớn không tiện cho việc đi lại, nhất là phụ nữ và trẻ em. Không chỉ khiến cuộc sống của người dân những phường giáp kinh rạch ở quận 8 lao đao, mà mấy ngày qua, nước tiểu triều gần như là bao vây nhiều gia đình ở Thủ Đức. Cảnh sống cùng với nước, thức tránh đêm, đi làm trễ vì nước ngập đã không còn lạ nữa. Không chỉ gây khó khăn cho việc ăn ngủ đi lại tiểu triều, còn là nguyên nhân dẫn đến các tai nạn, kể cả bị điện giật vì nước triều lên chạm vào các mạch điện ở trong nhà. Ngoài ra, chứ phải thường xuyên lỗi nước, nhiều người dân sống cùng thủy triều đã có hiện tượng ngứa da và nước ăn chân. Theo đại khí tượng thủy văn khu vực miền Nam, thủy triều cuối tháng 10 đạt đỉnh cao nhất trong vòng 50 năm trở qua với một thước 56 uh, tại Sài Gòn. vào ngày 28 và mức này duy trì trong một vài ngày. Nguy cơ ngập nặng sẽ xảy ra nếu mượn mưa vào đúng lúc thủy triều lên. Lệnh cảnh báo đã được ban hành tại các quận huyện Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn. Tin dân biểu tình vì người chết ở đồn công an, hai mươi bốn người bị bắt. Tin Bình Phước Bốn người đã bị bắt từ ngày 9 tháng 10, sau đó thêm 20 người nữa đã bị tống giam vì liên quan đến vụ biểu tình và đã phá trụ sở công an huyện Bù đốp ngày 8 tháng 10. Theo tin báo chí trong nước, Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi tên là Quỳnh Thanh Thắng, với cáo buộc là tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có. Thắng đã được một người khác cấn cái món nợ 2 triệu đồng. Bằng một phượng Phật bằng gỗ. Ngày 20 tháng 9, Thắng bị bắt khẩn cấp để điều tra vì vụ trộm tượng Phật. Rồi sau đó chết khi bị giam. Buổi tối ngày 7 tháng 10, gia đình Thắng được thông báo là anh bị bệnh và được đưa vào bệnh viện của huyện Tuy nhiên, bác sĩ nơi đây cho biết là Thắng đã chết từ trước. Sáng ngày 8 tháng 10, gia đình nạn nhân cùng hàng trăm người hiếu kỳ đã tụ tập tại bệnh viện huyện Dù các cán bộ vận động và giải thích đám đông nên giải tán, nhưng số người trên không giải tán mà còn lại la hét, giận dữ, nhục mạ đám cán bộ nhà nước. Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, khi khám nghiệm tử thi xong, cơ quan hữu trách giao sát thắng cho gia đình đưa về mai tán và gia đình bị can đã thuê xe tan chở sát thắng, đến thẳng không an huyện bù đốt. Trên đường đi, Dù cảnh sát giao thông đã dùng xe mô tô để chặn xe, nhưng dân chúng vẫn lái xe đâm thẳng vào xe mô tô của cảnh sát, làm những xe này bị hư hại nặng rồi tiến về hướng đồn công an quyện Thái độ hống hách của công an đã làm cho người dân thêm giận dữ. Họ dùng gạch đá, chai lọ tấn công lực lượng công an làm cho ba cảnh sát bị thương. Sau đó, những người này tiếp tục xô đổ cổng công an quyện khiến cho bọn công an bố rối phải kêu gọi cảnh sát tỉnh đến cấp cứu. Công an thì đổ thừa là anh Thắng tử vong do suy tim. nhưng người dân không tin và cho rằng công an đã tra tấn và đánh đập nạn nhân cho đến chết. Trong những trường hợp trước đây, hầu hết các tay công an đánh chết người được bao che thoát tội, trong khi các người dân bị kết tội gây rối thì bị tù tội nặng nề. Tuyền phật giáo hòa hảo mở chiến dịch mới hỗ trợ dân quan đòi đất đòi nhà. tin an giang giáo hội phật giáo hòa hảo thuần túy cho biết là sẽ thu thập các hồ sơ dân quan để giúp đòi lại những gì đã bị tước đoạt một cách áp bức và phi luật pháp theo lời cáo bạch của cụ lê quang liên hội trưởng phật giáo hòa hảo thuần túy bản văn được chuyển ra hải ngoại qua viên chức đại diện hải ngoại và tóm lược tình hình cho biết là hơn ba mươi năm qua giáo hội phật giáo hòa hảo thuần túy việt nam đã dấn thân vào đại cuộc tranh đấu đòi nhân quyền tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ cho việt nam đã có ba người tử thiêu hàng trăm người bị bắt bị cầm tù hàng chục ngàn người bị quản chế hàng trăm ngàn người bị bao vây kinh tế bị phân biệt đối xử mặc dù cộng sản việt nam vô cùng hung hăng tàn bạo nhưng Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo vẫn kiên cường, tiến bước. Đoàn thanh niên Phật Giáo Hòa Hảo đã cùng với các đoàn thể tôn giáo bạn tranh đấu đòi chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, hoàng sa và trường sa. Vào cuối tuần qua, cụ Lê Quang Liêm đưa ra cáo bạch, tố cáo Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp đã cướp toàn bộ tài sản Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, cướp ruộng, cướp vườn, cướp nhà, cướp đất của dân quan Cụ cho biết là sợ mở chiến dịch hỗ trợ dân quan theo lời yêu cầu của một số đông đồng bào bà con dân quan đã bị nhà cầm quyền lấy đất, lấy vườn, lấy nhà một cách áp bức và vô luật pháp. Cụ cũng thành khẩn và tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào trong mọi gia tầng xã hội trong nước và toàn thể đồng hương Việt Kiều ở hỏi ngoại. Xin nhủ lòng thương hỗ trợ những người dân quan là những người bất hạnh đã bị cường quyền bạo lực cướp đoạt tài sản Hiện đang sống trong một cuộc sống, dở sống, dở chết, sống không nhà ở, không chết không có đất chung, lang thang đầu đường, xóa chợ. Tuyên, Trung Cộng chỉ thay đổi luật chơi khi bị sát cánh với các nước Đông Nam á. Tuyên Tổng hợp Trong thời gian gần đây, Washington liên tiếp chứng tỏ cho Bắc Kinh thấy là hải phận biển Đông không phải là cái ao nhà của Trung Quốc. Chiến lược mới của Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào việc liên kết chặt chẽ hơn với khối ASEAN, nơi mà sự vắn mặt của Mỹ trong hơn hai thập niên qua đã cho phép Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng một cách đáng ngại. Sự can dự của Mỹ hiện nay dù sao cũng đã thay đổi cục diện ở trong vùng. Trong bài, Quốc kỳ chống lại đảo phương lên của Trung Quốc trong ASEAN đăng trên nhật báo xuất bản ở Nam Hàn Korea Herald hồi tháng 8 năm ngoái. K.V. John Kit Tawong, một cây bút của Thái Lan tên tuổi trong nhóm truyền thông Donation, Nation, đã phân tích sâu về quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và ASEAN và tác động đến Trung Quốc. Trong vài tập kỷ qua, những lời chỉ trích Mỹ xem nhẹ Đông Nam Á khá phổ biến. Ngoại trừ các cường quốc chủ chốt như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Washington rất ít khi quan tâm đến cái phần còn lại ở toàn vùng. Việc Trung Quốc gia tăng nhanh chóng sức mạnh chính trị và kinh tế đã thuyết phục chính quyền Obama chuyển hướng và tung thêm nguồn lực và nhân sự, dù còn hạn chế vào phần đất này của thế giới. Vẫn theo ký giả người đam hàng, kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền, Mỹ đã cải thiện được chỗ đứng của mình trong khối, lâu nay vẫn duy ngờ ý định của Washington. việc quá kỳ tham gia hiệp ước hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á gọi tắt là TAC. Vào năm 2009, đã thay đổi lề lối căn dự của Mỹ và mở ra cho các quốc gia này một con đường mới. Giờ đây, Mỹ được xem là một cường quốc ít kiêu ngạo và dạy đời hơn trước. Và trong những biến cố gần đây ở Biển Đông, qua tịnh Đốn chính là cái người đã thủ tiếng còi tập hợp tại Biển Đông. đến đây, triệu phủ xin mời quý thính giả nghe một bài hát tôi đề là sông núi muôn đời của dân ta đây là sáng tác của ca nhạc sĩ nguyệt ánh do phong trào hưng ca việt nam trình bày xa dâng sóng máu sôi trong lòng, hoàng sa duyên duyên đơn đấu không cự. Việt Nam quốc pha già vong, cộng việt cộng tàu tàn Hãy đành cho bước, sông nuôi muôn đời. Toàn dân nghe cho Sơn Hà mùi biển Phật vô đàng đẵng biên thủy sông chưa Băng dày non sông ngàn muôn tiếng oán than sân chúng khổ đau dưới chế độ bạo tàn Toàn dân tin năm trên toàn thế giới dẫu giặc tàu xeo dầy sông núi muôn vạn anh lính của liệt sĩ anh hùng đau đớn hồn thiêng khi nhìn mảnh đất quê hương đoàn quân chiến tranh núi sầu hơn nào hơn có ta ra toàn dân nghe chân, tân hà huy biên, thần phù đàng đằng, biên dùng truyền. Trước tiền nhân ta nào đầu tiên mau vương, không lẽ ngày nay cam quanh phục bảo thường, toàn dân tiếc lòng trên toàn thế Lòng tình thôi. Viễn đời sông núi. Cái trường xa kia, phương xa đất quê hương. Lối gót tiền nhân, dấu từng phần đất yêu thương. lòng buổi chiều trôi khắp nơi tâm quý thính giả Quý Chí Hữu vừa nghe nhạc phẩm Sông Núi Muôn Đời Của Dân Ta, sáng tác của nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh cho Phong Trào Hưng Ca Việt Nam trình bày. Bây giờ, chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ Bảo Tố xin mời quý vị nghe một bài viết của Nguyễn Đinh Đông với bài Garafi, tôi thương ông. Tôi hận ông và cảm ơn ông. Thưa ông, tôi nghe tin ông bị bọn phản nghịch, Nó truy sát về tới quê nhà, Rồi phải chui xuống cống trốn Cũng không thoát, chết tức, chết tử. Tôi buồn lắm, tôi nhìn ông, Một nhân vật nổi tiếng của thế kỷ thứ hai mươi, Từ hai mươi bảy tuổi đã bắt đầu sự nghiệp rất là quanh liệt. từng có một cuộc sống đầy huyền thoại với những thói quen khác người thú vị từng hiên ngang thách thức cả thế giới phương tây hùng mạnh từng có trong tay quyền lực tuyệt đối tài sản nhiều nhiều tỷ đô la và thật ngưỡng mộ có cả một đội nữ vệ sĩ đa quốc gia bốn mươi cô gái còn trinh xinh đẹp giỏi võ giỏi bắn súng và chắc là sẽ giỏi nhiều thứ tóm lại Tôi từng thần tượng ông. Vào những năm cuối thế kỷ trước, Chúng tôi được nghe báo chí nước tôi kể về ông, Chẳng khác gì một anh hùng. Thậm chí ông được so sánh với rất nhiều anh hùng khác, Ví dụ, Galevara bên châu Mỹ. Không rõ ông có coi nước tôi như một người bạn hay không, Chứ người bên nước tôi ngưỡng mộ ông, Tự hào về ông và luôn kéo ông về phía mình. Tôi nghĩ là ông không định đi theo con đường mát Lenin như mấy cụ nhà tôi, nhưng khi ông đưa ra cái chủ nghĩa xã hội Hồi giáo, thì khá nhiều anh em bên tôi nể ông và quý ông lắm. Tất cả những gì ông làm họ đều ca ngợi hết. Ông tài trợ khủng bố thì họ gọi ông đang ủng hộ phong trào du kích cánh tả. Ông đặt bom máy bay chở khách họ thầm thì. Gaddafi đang tấn công chủ nghĩa tư bản. Nói chung, ông luôn làm việc tốt cả. Riêng chuyện lối sống đời tư của ông thì họ làm lơ hoặc nói chiếu lệ. Hoặc họ bảo đó là phong tục nhà ông, hoặc họ bảo bọn phản động bôi nhọ ông. Mà chẳng cứ ông, ngày xưa thì tất cả những gì thối nát, tệ hại, hủ lậu của cái đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Mao, Mặt trời phương Đông cũng được bưng biết kỹ lắm May mà thời đó Việt Nam xích mích với Trung Quốc báo chí sách vở bên tôi Được dịp thả sức vạch tội kẻ thù lâu dài là Trung Quốc Và chúng tôi mới được biết tường tận rõ ràng Thậm chí còn đôi chút phóng đại về Mao và bề lũ của ông ta Kể cả những thói quen dâm dục của ông mặt trời Đông này Thời đại thông tin, mặc dù báo chí nước tôi vẫn ca ngợi ông như là một người bạn vĩ đại, Nhưng dân nước tôi dần dần cũng được đọc và hiểu về ông. Nhiều người vẫn không ghét ông, thật đấy, Nhưng họ bắt đầu so sánh ông với những kẻ độc tài ưa nắm quyền trọn đời. Phàm là bất cứ cái gì mới rồi cũng sẽ cũ, sẽ hỏng. Đại tá Garafi thời 27 tuổi, cũng như ông Mubarak bên Ai Cập hồi trẻ, đều là những người cấp tiến tiến bộ các ông chỉ hỏng dần hư dần theo thời gian và kết cục là các ông đã tự sát chứ không ai làm điều đó cả ông bị lật đổ bị lịch sử đào thải là tất nhiên nhưng tôi vẫn buồn cho sự tất nhiên đó một kẻ oanh liệt như thế mà nay bị kéo lê sát trên đường như một con vật đáng buồn lắm chứ tôi còn buồn hơn và cũng có hận ông nữa vì đã có thời người của chúng tôi hay lấy ông ra học tập nhất là chuyện ngồi lâu tất nhiên chuyện ngồi lâu trên thế giới chẳng riêng gì ông ngay cả ông putin một ngôi sao nước nga cũng đang định ngồi lâu khiến cho các quan chức nước tôi được dịp đấy nhìn puti kìa nhưng tôi dẫn ông là vì chuyện khác Ông là người sống lâu, ông thừa biết kết cuộc nào dành cho mình, nhưng ông không muốn ra đi êm thấm, sợ bị cười, bị nhục. Vâng, ông cứ việc. Thế nhưng tại sao trong lúc gần chết đó, ông lại muốn lôi chúng tôi vào chuyện của ông? Chúng tôi đã khốn khổ khốn nạn với những người bạn cùng chiến hào của ông rồi. Vậy mà hồi tháng 3, ông còn tuyên bố, Libya sẽ là một Việt Nam thứ hai. Thế thì chết chúng tôi rồi còn gì? Ông Hô lên như thế, bên chúng tôi người ta đáp lễ. Lên tiếng ca ngợi ông, bên vực ông, ví dụ tờ báo dầu mỡ của ông Nguyễn Như Phong, Hôm nay báo đất Việt vẫn, Gaddafi anh hùng đến lúc chết. Thậm chí có cái không mang kia hồi tháng 8, tinh thần Gaddafi bất diệt. Vậy thì cũng cảm ơn ông, cái chết của ông làm nhiều kẻ ngu muội bên chúng tôi, và cả tôi tỉnh ngộ. Giờ thì học tập cách nói của ông, bên tôi người ta hỏi nhau, khi nào thì Việt Nam sẽ là Libya thứ hai? Vừa rồi quý vị nghe bảo tố đọc bài của Nguyễn Đinh Đông, Gaddafi, tôi thương ông, tôi hận ông và cảm ơn ông. và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp một bài viết của Vi Anh qua đề tài chống cộng còn hợp thời hay không? Nếu tú xương sống lại thời này ắt sẽ thang chống cộng ngày nay đã hết thời mười người chống cộng chín người thôi hát ô về nước tìm bò lạc Tị nạn về quê kiếm chỗ chơi. Như một số người bi quan cầu an sống nhiều với vợ con, ít có dịp ra sinh hoạt với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đã nói, còn nữa, còn nhiều, những đều trông thấy mà đau đớn lòng, nơi không ít người Việt tị nạn Cộng sản trên thế giới. Mỗi năm người Việt tị nạn Cộng sản gửi về nước khoảng 8 tỷ, mỗi năm không dưới 300.000 lượt người Việt hải ngoại đi về Việt Nam. Nhiều người trẻ tỏ ra cấp tiếng tỏ ra ta đây đã mỹ hóa hơn cha mẹ. Đồng hương, nghe lời những chánh trị gia Mỹ thực dụng và giả đạo đức, chuyên thâm thò thâm thuộc với Cộng sản Hà Nội, kêu gọi bỏ quá khứ ra sau, nhìn về tương lai phía trước, hòa giải, hòa hợp với Cộng sản Hà Nội. Thương buôn thì len lỏi về làm ăn, lợi dụng việc Cộng sản kèm giá lương tiền của công nhân việt nam bóc lột mồ hôi nước mắt đồng bào ăn theo với cộng sản một số nhà báo tiếng việt ở hải ngoại tiếp đón cán bộ cao cấp cộng sản việt nam tạo cơ hội cho các quan chức này tuyên truyền thêm cho ngôn ngữ vốn đã có sẵn trên bảy trăm tờ báo quốc nội càng ngày càng có nhiều người ở mỹ đặc biệt là ở lý tô sài gòn thủ đô của người việt tị nạn cộng sản bước đi biểu tình chống cộng, sợ bị hình chụp được mình, cộng sản Hà Nội không cho đi Việt Nam hay đi Việt Nam bị công an làm khó dễ. Càng ngày cộng sản Hà Nội càng chiêu dụ Việt kiều đem chất xám, giấy xanh về phục vụ quê hương, miễn chiếu kháng nhập cảnh cho mua nhà đất. Càng ngày cộng sản Hà Nội càng mở rộng và lành mạnh nghị quyết 36 để lũng đoạn hàng ngũ Phá hoại tinh thần quốc gia của người Việt hải ngoại. Song song, Cộng sản Hà Nội đã dùng nhiều hư chiêu câu móc và lũng đoạn tập thể người dân Việt trong ngoài nước. Ông Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết nói nhiều, nhiều chuyện, nhiều điều lắm, kể cả kiếm chuyện và vẽ chuyện để chiêu dụ. Nào là chuyện quên quá khứ hướng về tương lai đất nước, chuyện ra quyết định dân sự hóa nghĩa trang quân đội biên hòa. chuyện ra quyết định giải tư một số lớn quốc doanh chuyện thủ tướng nguyễn tấn dũng đi diện kiến giáo hoàng công giáo la mã chuyện ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam hứa xét không cho đảng quân đội và mặt trận tổ quốc làm kinh tế trong đại hội sắp tới chuyện có thể mời một số việt kiều yêu nước về làm quan sát viên tại quốc hội chuyện phát hành sách trắng về tôn giáo và chính sách tôn giáo tại việt nam chuyện miễn chiếu kháng cho việt kiều về việt nam chuyện cho việt kiều mua nhà ở việt nam và chuyện có thể cho việt kiều được ứng cử bầu cử đừng tưởng những tuyên truyền cộng sản nói trên không có ảnh hưởng trong hàng ngũ người việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại tin ghi nhận được ở âu châu có người định đến thảo luận dân chủ với nhân viên sứ quán cộng sản việt nam ở hòa lan vì cho rằng họ rất cởi mở, có người tạo điều kiện cho Tân đại sứ Việt Cộng ở Mỹ tuyên truyền hóa giải vụ trường sa Hoàng Sa qua báo chí của người Việt Tị nạn Cộng sản ở hải ngoại, có luôn tuyên truyền ngầm về hạ trào chống cộng, mười người chống cộng chín người thôi vân vân, hề hóa nói dối ngạo mấy ông chống cộng là mấy ông già chống gậy. Mấy ông nhà banh mặc đồ trận, mấy ông chánh khách, chánh khứa, muốn phục hồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa để làm tướng, làm tá, làm bộ trưởng, nghị sĩ. Rồi lại còn hỏi tại sao không về nước, nhà mà cho rõ sự tình. Đất nước bây giờ xây dựng lại giàu mạnh lắm. Cộng sản cũng là người Việt tại sao không đem tiền bạc và kinh nghiệm kiến thức về xây dựng quê hương. Cộng sản bây giờ đâu còn là cộng sản nữa. Mỹ đã vào rồi, tại sao không dựa vào Mỹ về tham chánh chia ghế, dựa vào chánh quyền phát triển đạo Chấm cộng làm gì nữa, đấu tranh với Cộng sản rồi, tránh đâu? Số ấy tuy là thiểu số, nhưng có người lén về Việt Nam đi bằng hai đầu gối định xin chia ghế, nếu không được dân biểu thì làm quan sát viên. Nhưng chân lý lịch sử cận đại đã chứng minh các phong trào đấu tranh tự do dân chủ yếu cỡ nào. còn cộng sản liên xô và cộng sản đông âu mạnh ra sao nào người dân bị trị ở đó sống trong gọng kẹp cộng sản mà đấu tranh chiến đấu chống cộng nào khác gì châu chấu chống xe nhưng xe lại lật đổ như liên xô và các nước cộng sản đông âu sụp đổ chết yểu mới bảy mươi năm so với lịch sử tính bằng thế kỷ trước những hư chiêu của cộng sản và những người đón gió trở cờ còn có một số đông dĩ bất biến ứng vạn biến tin tưởng chống cộng là đấu tranh cho điều thiện và diệt ác đấu tranh giữa hữu thần và vô thần giữa chủ nghĩa quốc gia dân tộc và cộng sản quốc tế vô tổ quốc chống cộng là đấu tranh cho tự do tôn giáo tự do dân chủ và nhân quyền việt nam chống cộng là chống độc tài đảng trị toàn diện như người dân tunisia ai cập libya Đã đứng lên lật đổ độc tài tạo nên mùa xuân ả Rập đang diễn tiến. Bạo chúa Gaddafi trấn áp dân tàn bạo rồi cũng kết thúc cuộc đời độc tài trong một ống cống. Không phải một mình người Việt trong ngoài nước chống cộng, mà loài người tiến bộ đang chống cộng. Quốc hội Liên Âu đã kêu án và đưa chủ nghĩa cộng sản nhốt chung với đức quốc xã. mỹ đã xem cộng sản hà nội là chế độ vi phạm tự do tôn giáo quốc kỳ việt nam nền vàng ba sọc đỏ được chánh quyền của phân nửa dân số mỹ thừa nhận là biểu tượng của người việt đấu tranh cho tự do dân chủ các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền hội ân xá quốc tế trụ sở ở anh hội phóng viên không biên giới trụ sở ở pháp hội bảo vệ nhà báo trụ sở ở mỹ đều lên án cộng sản hà nội chà đạt quyền tự do căn bản của con người chống cộng là chống chế độ cộng sản hà nội độc tài đảng trị toàn diện chống chế độ cai trị đã tước đoạt quyền tự do căn bản bất khả tương nhượng của con người việt nam chứ không chống đất nước và nhân dân việt nam là chủ thể thực sự của vận mạng nước non chống chế độ độc tài đảng trị cộng sản hà nội vì đó là chế độ vì đảng do đảng của Đảng Cộng sản. Không nhân danh nào, không lý do gì có thể biện minh cho cộng sản có thể làm vua suốt đời, làm chúa muôn thọ, sống trên đầu trên cổ người dân Việt như vậy được. Cộng sản là một chủ nghĩa đã rõ rệt thất bại ngay tại cái nội địa cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu. Cộng sản là một cái gì xấu xa hư hại không thể thay đổi, chuyển hóa được, chỉ có thể vứt bỏ nó đi thôi. Cộng sản Hà Nội biết rõ nên không bao giờ nhượng một tí quyền hành nào sợ ngồi trên lưng cọp xuống bị cọp ăn. Trong suốt nửa thế kỷ ở miền Bắc và một phần ba thế kỷ ở miền Nam, chưa bao giờ phong trào nhân dân chống cộng mạnh và đều, đa dạng, đa diện và đa số hơn 3% Cộng sản so với dân số Việt Nam như bây giờ. Có đấu tranh ôn hòa, có quá khích. Có quốc tế vận là đấu tranh gián tiếp qua trung gian các siêu cường làm áp lực Cộng sản Hà Nội. Có đấu tranh trực tiếp và trực diện như quý vị lãnh đạo tôn giáo trí thức đang làm trong nước. Có biểu tình chống đối Cộng sản, kiến nghị gửi chánh khách quốc tế hay phê bình, chỉ trích nhà công quyền Cộng sản là cách làm ở xứ sở tự do hải ngoại. các cuộc cách mạng giải trừ cộng sản ở đông âu và các cộng hòa cựu xô viết của liên xô tuy được gọi là cách mạng màu nhung cam tulip nghe rất hòa diệu nhưng trận đương đầu cuối cùng lúc nào cũng là một cuộc biểu tình triều dân thác đổ của người dân có máu nước mắt mồ hôi chống cộng là sự nghiệp của đời người công trình của thế kỷ là sự sống còn của đất nước dân tộc tuổi thọ tính bằng đơn vị trăm ngàn năm. Không có chuyện hợp thời hay không hợp thời, tình hình thay đổi chiến thuật có thể quyền biến. Nhưng cứu cánh chưa đạt thì không thể nói công cuộc đó hợp thời hay lỗi thời. 75 năm dai dẳng và âm thầm đấu tranh bằng nhiều cách, người dân Nga, các Cộng hòa trong Liên bang Xô Viết trong Xô Viết và các nước Đông Âu mới lật được chế độ Cộng sản. Có ai nói lỗi thời hay lạc hậu đâu? Thưa quý vị, đó là bài Chống Cộng Còn Hợp Thời Không, bài viết của VN. kính thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Làm Sao Có Được Tự Do, một sáng tác của Xuân Điềm. được trình bày qua bản tù ca Làm sao ta có được tự do làm sao Nhà Việt Nam. Tự do đòi ban cho, tự do đâu phải van xin, tự do đâu cần bầu thi, tự do cao quý biết bao. Tự do không mua bằng tiền, tự do đâu dễ kiếm tìm, tự do đôi bằng xương máu, tự do là chấp nhận gượng đau. cướp nhà cướp đất, xã hội suy thoái dần sống đời thầm ta sẽ tranh lấy nhân quyền, xem kẻ bao tàng vô căn chưa khổ đau, ta sẽ không quên những gì đã mất, tất tất vàng sương máu của tiền nhân. trong gai gian nguy dấu cho ta phải hy sinh dấu cho muôn vàng vốn có tự do là lẽ sống của ta chưa khổ đau ta sẽ không quên những gì đã mất tất tất tất quan sự máu của tiền nhân ta sẽ hát lên bài ca nhân quyền ta sẽ kiên cường bất khuất không chùn chân ta sẽ không quên những người đã quân hiến dân bao đảo để bảo vệ Tác phẩm Làm sao có được tự do, một sáng tác của Xuân Điềm được trình bày qua ban tù ca đã chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408 295 4563 295 4563. Bảo tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết. Để chiến thắng.